Những giọt máu hồng của chính bản thân chàng liền ứa ra từ chỗ bị thích vào và rơi ngay vào miệng nhân vật họ Kha. Dì bất nộ kêu lên khe khẻ Bảo là quyết báu của con thiên niên độc giác xạ Dương Sao hắn lại dùng chính máu quyết của hắn vậy Đếm lại mười giọt máu Dương hận dội tự điểm quyết chỉ quyết Chỉ sợ nhiều quá Nhân vật kia đang bạc nhược sẽ không sao chịu đựng nổi Trong lúc chàng có hành động này cho Hoàng Mai lại quyên thuyên nói Chân nhân tổ sư năm trăm năm trước phải thất tung Y muốn tìm cách diệt trừ con quái xà này, đem lại an lành cho đồng bào và muôn vạn sinh linh. Và năm năm trước đây, khi Dương Huynh tình cờ lọt vào nơi tổ sư đã giam cầm quái xà, Dương Huynh được uống rất nhiều huyết báo của nó. Trong huyết thể của Dương Huynh đương nhiên là phải có dược lực từ huyết báo thiền niên độc giác xà dư. Mọi người hiểu rồi chứ? Sau khi giúp họ khang ngộ lên tọa công, đưa dược lực có huyết bán đi khắp các kinh mạch nội thể, Dương Hận bất ngờ bảo mọi người. Tại hạ cũng đã phế lực nhiều nên cũng cần tọa công một lúc thiền chư vị làm hộ pháp cho. Qua đó mọi người có dịp nghe Châu Hoàng Mai thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra từ khi Dương Hận và Hoàng Mai đặt chân đến Dư Sơn Thần nữ Phong tìm mọi người. Do Hoàng Mai thuật lại từng chi tiết, bọn mặt đĩnh lật, dù không tin cũng phải tin. Việc dương hận chính là môn chủ đích thực của họ. Bằng không nếu không am tự nghiệm giác sốt cốt công, chàng đâu thể nào nghe lén được mọi chuyện xảy ra bên trong quyết địa phủ. Và nếu không uống được huyết báo của quái sa ngàn năm, sao chàng có được sự tăng tiến võ công một cách bất ngờ? Và nếu không phải như vậy, sao chàng dám dùng chính máu huyết của chàng để gọi là giúp nhân vật? Thật thấy vị kia mạo trống phục chân nguyên. Chàng không thể là nhân vật chỉ biết nói dối để lừa phỉnh mọi người. Mà để lừa phỉnh chàng làm sao có được Thái Ức thần công trong khi lão du hiệp dù có Thái Ức thánh kiếm nhưng không hề biết tí gì về công phu của Thái Ức. Như thêm một bằng chứng xác thực nữa giúp cho tất cả thôi hồ nghi, nhân vật thất thế vị đột nhiên mở mắt ra, lên tiếng, và tiếng nói của người này hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Bạt Tam Tỷ là ai vừa ban cho Khang Mẫu tiền đàn thánh dược vậy? Sở làm kinh động đến Dương Hận vẫn đang tỏ ân. Tam Thế vị bà bà và họ Bạch vội đưa tay lên miệng nói: "Thật đệ đừng lớn tiếng, hãy ra ngoài này ta sẽ giải thích." Đến lượt nhân vật Khang Thất Thế vị nghe thuộc lại những gì có liên quan đến Thái Ức Môn, Nga Song Khang Thất Thế vị suýt nữa đã gầm lên. Mà nhờ Tam Thế vị bà bà nhắc nhở kịp thời. Lại nữa rồi, sao thật đậy mau quên những gì ta đã dặn. Đúng lúc đó, âm thanh của Dương Hận vang lên ngay sau họ, không sao. Dương Bối đã tọa công xong rồi, mọi người bất tất phải nhỏ tiếng nữa. Tất cả đều là những cao thủ, việc Dương Hận tọa công xong rồi tiếng xác mọi người nhưng không một ai phát hiện điều này khiến cho tất cả phải sững sờ thán phục. Nhanh miệng hơn tất cả châu hoàng mai dò miệng hỏi. Dương huynh lại tăng tiếng võ công Chàng miễn cười hài lòng nói Đúng như tới an đại sư nhận định Huynh vừa có thêm nửa giáp trí công phu Không biết diệu lực của quyết báo này có còn nữa không Tháng phục ngưỡng mộ Tin tưởng và cảm kích tổ cùng Khang thất thế dị bất ngờ phục người xuống trước mặt của chàng Thuộc hạ khang bối Thất thế dị bổn môn Xin thàm kiến dương môn chủ Chàng quá đổi kinh ngạc nhưng chưa kịp có thái độ càng lại phải nghe lời xin nhận của tham thất thế vị bà bà. Bạch Khiết Mỹ tham thế vị bổn môn bái kiến Dương Môn chủ. Đứng trước tình huống này, bọn mạt đính lập không thể không hành lễ. Chúng thuộc hạ nhất nhị tứ bát thế vị đồng tham kiến Dương Môn chủ. Khiến đã đến thế này Dương Hận không sao chối bỏ trách nhiệm, càng vẫy tay bảo với mọi người như vậy bất tất phải đà lễ, bản nhân chỉ tiếc là chưa thu hồi thánh kiếm thái ất khiến ngài thái ất phục môn kém long trọng, bản nhân xin hứa nhờ đã hứa với dòng linh của chân nhân tổ sư, thái ất môn sẽ tái hiện giang hồ và luôn noi theo tôn chỉ của tổ sư dệ đạo trừ ma phục môn hưng bại. Mọi người cảm khái đồng loạt hô to: "Dệ đạo trừ ma phục môn hưng phái!" Nên mọi người đều nhìn Dương Hận bằng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn hy vọng, thì Diên Châu Hoàng Mai lại nhìn chàng bằng cái nhìn triều mến hãnh diện. Phải, chỉ có những ai đang ấp ủ một tình yêu chân thành như nàng, đang dành cho Dương Hận, mới hiểu rõ được tâm trạng của nàng. Ý trùng nhân của nàng sao bao nghi kỵ, lẫn gian trưng, rồi cũng có được mọi người kính ngưỡng, trong đó cũng có rất nhiều công khó của chính nàng. Vì thế nàng không thể không ẩn diện không tiêu mẫn. Quân ôn Giả Lâm chính phái siết bao hoan hỉ. Khi được tin một ban phái được khai sáng, thoạt đầu không một ai có thể hiểu thế nào là nghĩa hiệp ban. Không phải họ không hiểu nghĩa của hai chữ nghĩa hiệp, nhưng do mọi người quá hiểu nghĩa của hai chữ này nên không thể không nghi nan ngờ dịch. Bởi đâu phải bất kỳ ai cũng dùng được hai chữ này. Trời đất có âm dương bàn tay người có mặt cái mặt phải. Những kẻ treo đầu dê bán thịt chó không phải không có. Thứ hỏi, một kẻ ác ai ai cũng biết, Bổng Dương tự Dỗ Ngực Sưng là người nghĩa hiệp. Kẻ đó chắc chắn chỉ là trò cười cho bao người. Quả giá một nhân vật hoàn toàn xa lạ, nếu không muốn nói là hạng vô danh tiểu tốt. Đột nhiên lập bang lập phái và tự gọi là nghĩa hiệp bang. Liệu người này là hạng giả dối hay quá cao ngạo? của mày trước khi nghĩa hiệp ban. Phát thiếp gọi đến quần hùng các võ phái, nghĩa là trước khi quần hùng biết rõ là những nhân vật nào đã chủ sướng lên nghĩa hiệp ban. Ban phái này đã có nhiều hành động khiến cho người nức lòng hâm mộ. Sách đại giang nam bắc bất kỳ chỗ nào có phân đà của bọn quân sơn bang tà ác, người của nghĩa hiệp ban liền tuần tự chiếu cố, và hành vi đối phó với quân sơn bang của nghĩa hiệp ban Quả là những hành vi của hạng người Nghĩa Hiệp Đành rằng bọn quân Sơn Bang đều là hạng tà ác Nhưng không vì thế mà Nghĩa Hiệp Bang lại cứ đuổi tận giết tuyệt Yên lễ hậu binh Thoạt đầu đích thân bang chủ Nghĩa Hiệp Bang đưa tin khuyến cáo và khuyến giải Nên quay đầu hướng thiện cải tà quy chánh Những tên tuân lời nếu muốn ngay tức khác được Nghĩa Hiệp Bang thông nhận ăn di cải hóa này nếu gặp phải sự chống đối của bọn quân sơn bang, người có nghĩa hiệp ban mới bắt đầu dụng võ lực. Là bán lãnh của nghĩa hiệp ban quả là bất phạm, điều này càng khiến cho quân hùng thêm ngưỡng mộ. Bọn quân sơn bang dù đông nhân số cũng phải chốt lấy thảm bại. Đến đây chưa phải là hết, đối với bọn quân sơn bang may còn được sống. Người của Nghĩa hiệp Bang lại tiếp tục khuyên ngăn hành vi này của Nghĩa hiệp Bang, ngài lập tức phát sinh hiệu quả. Thì một số bang chúng Vân Sơn Bang đầu phục dưới cờ, ác nhân giảm đi và nhân số của Nghĩa hiệp Bang tăng lên đáng kể. Cuối cùng khi gặp phải bọn Vân Sơn Bang quá đổi ương bướng, thà chết không chịu quy thuận, tùy theo tội trạng của Nghĩa hiệp Bang hoặc là phế bỏ võ công của cả đó, hoặc đành phải quy dị do dạy bởi thành danh của nghĩa hiệp bang cái gian dạy nhưng sống cộm, quần hùng các võ phái khi nhận được khai ban thiết. Biết đến ngày tết đông ngọ là ngày đại điển lễ khai ban của nghĩa hiệp bang, tất cả đều náo nức trong chờ ngày đó. Một đồng 10, 10 đồng trăm, tin nghĩa hiệp bang định ngày khai ban lập phái, lẽ dĩ nhiên là lọt đến tai không ít người đàn rất quan tâm. Trong đó, có hai nhóm người với thế lực gần như là không có gì Nhân thứ nhất đang hiện diện tại chân núi Dư Sơn Thần nữ Phong. Người cao niên, ngài khi biết tin này liền bật cười mai mỉa. Đúng là bọn không biết thế nào là trời cao đất dày, đố. Ngay cái ngày bọn chúng khai bang lập phái, đại đại thần gió Lãnh Minh chủ chúng ta sẽ cho bọn chúng nếm mùi lợi hại. Nhân vật trẻ tuổi hơn với gương mặt luôn lạnh lùng, như lúc nào cũng bị một lớp băng mờ bao phủ trầm rãi lên tiếng. "Trầm đá nào lão ca, đây có một biện pháp toàn mỹ." Nhân vật cao niên khựng lại. "Từ lão đệ có biện pháp gì? Đừng bảo ta phải nhân nhượng bọn chúng vì trong bọn chúng có một người là thúc thúc tổ của lão đệ, ta không chịu đâu." Nhân vật trẻ tuổi họ Từ cười lạnh. <cười> "Lão ca sao lại xem thường đại như vậy, đây là hạng người như thế nào?" Lão ca quôn rồi sau. Vị lão ca dù có bối phận lớn hơn nhưng cũng phần nào khiếp hải, khi nhìn thấy nụ cười quá ư lạnh lùng của vị từ lão đệ, lão xoa xoa hai tai vào nhau và nói: "À, à làm sao quên được, từ lão đệ chính là sói phụ đệ tam đại của huyết địa phủ mà. Điện pháp của từ lão đệ là thế nào đây?" Đôi một quan của nhân vật họ Từ chợt lông lên sổng sổng khi nghe đến ba chữ huyết địa phủ, liền run tiếng mãi. Là thúc thúc tổ gì cũng mặc, bọn họ dám tận diệt ban độ của lão ca là bọn họ đã quá xem thường từ lập thiện này rồi. Để hiểu nỗi thống khổ của lão ca, nhưng theo đệ, chúng ta hạ tất, phải diễn khai những trận quyết chiến. Vì lão ca quan mang nói, yên của lão đệ là thế nào ta chưa rõ, từ lập thiện cười gần. Hứt! <cười> Lão ca muốn hoàng thành nghiệp bá thử hỏi nghiệp bá của lão ca sẽ ra sao nếu không còn ai nữa để thần phục lão ca. Ồ, đúng vậy, đương nhiên. Nhàn vì hải ta cần phải có người để sai bảo chứ. Có như thế mới gọi là vạn nhân chi thượng và nhất hô bá ứng. Từ lập thiện mếm mồi xích đến, đại cũng vậy. Bằng không lão ca đào đâu ra cho mỗi một ngày là một thiếu nữ để cho để tiêu khiển chứ. Nhàng Di Hải gật đầu. Vậy lão đệ tính làm như thế nào đây? Từ lập thiện cười lớn. À ha <cười> ha. Biến nghĩa hiệp bang thành người của ta. Lập lại quân sân bang ư? Tùy ở lão ca. Người là người của lão ca. Lão ca muốn giữ nguyên nghĩa hiệp bang. Làm tên gọi. Hay muốn đổi lại quân sân bang như trước cũng được. Chúng ta phải làm gì đây? Đệ đã có chủ trường lão ca cứ tên ở đệ. Nhớ không được thì sao? Ha ha ha. Thì máu sẽ trải thành sông thay người chất thành núi. Lão ca hài lòng chưa? <cười> Nghe từ lập thiện cười đến, Nhân Duy Hải cũng phải khóc người như nổi gai. Lão biết quá rõ thế nào là thay chất thành núi và máu trải thành sông. Lão biết điều này rất rõ. Tại Thái Ất Cung là ở dách núi đá sừng sửng nơi đã chặn lối đi của Thái Ất Cung từ 500 năm qua. Hàng bối bỗng lên tiếng hỏi: "Chúng ta phải làm gì để dập bộ mặt giả dối của nghĩa hiệp bàn đây?" Vì bất nộ phẫn nộ nói: "Bọn chúng nếu là nghĩa hiệp trên đời này chẳng quá ra toàn là người hiệp nghĩa giả sao?" Khả Thế Phong khẽ rít lên, có tận mắt nhìn thấy bọn chúng rốt cạn trần nguyên cô nhị lão hộ pháp thế vị mới biết bọn chúng vô nhân và tàn độc đến mức độ nào. Mặt đĩnh lập trầm giọng nói: Nói gì đến điều đó Giống là điều lợi cho lũ ác mà gian xảo Bọn chúng còn đang tâm nhồi nhát thi thể Của nhị vị lão hộ pháp Và một khe hở của đá Chỉ có đứa trẻ sơ sinh mới chui lọt Nếu không nhìn thấy Có nói ra vị thất đã có người chịu tin Khàng bôi phẫn hận nói Có chuyện gì mà bọn chúng chẳng dám làm Độc ác nhất là lũ ác mà Lại có bộ mặt giả nhân giả nghĩa đến bọn ta ba người còn phải lầm khi thu nhận lũ nhịn gian làm truyền nhân thế vị. Lão ngũ, lão lục chết thật là oan khiên cho hoàng mai hậm hực. Đến phụ thân của Dương huynh vốn là huynh đệ kết nghĩa của bọn chúng, chúng vì tham vật vẫn không chịu tai khi hạ thổ. Tội ác của chúng trời nào dung đất nào tha. Lãnh Thúy Bình lúc này ngao ngán nói: "Ơi, có ở đây nói mãi cũng bằng thừa." sao về yá công trong chúng ta vì môn chủ là đủ lực đối đầu nhưng khi bọn chúng bốn người cùng hiệp lực hậu quả thật không dám nói trước Bạch Khiết Mỹ tam thế vị bà bà tạc lưỡi tiếc muối nói đã hơn một tuần trăng dò sát mọi ngõ ngách chúng ta vẫn không sao tìm được bất kỳ lối nào khác giúp cho môn chủ có thể đi vào thái ức cùng Như tìm được chứng nhận Thái ốc thần công cú môn chủ có thể đạt mức đại thành mà chúng ta ớt nhiều cũng nhờ đó công phu tăng tiến. Tất cả đều do lũ ác ma lắm quỷ kế lắm thủ đoạn. Nhưng hận đưa ánh mắt nhìn từng người mỗi người một tiếng, dần dần cũng phải thất vọng. Rất tiếc vì vậy không chấp nhận việc tại hạ san sẻ phần nào huyết máu nghìn năm của quái xà cho mọi người bằng không thì giờ đây chư vị cũng thêm ít lắm mỗi người 10 năm công phu tu vi, để lại cho một mình tại hạ hưởng dụng. Chư vị thấy rồi đó, một tuần trăng đã qua, tại hạ đã không dưới 10 lần tỏa quang, nhưng quyết báo nọ dường như đã hết tác dụng, thật là vô ích. Khàn bối thật thấy nhị lên tiến đệ tử. Không vô ích như môn chủ nghĩ đâu, nếu tới Aàn đại sư nói đúng, sau này mỗi kỳ môn chủ phải giao đấu với đại địch Điều này dĩ nhiên không sao tránh khỏi, một kỳ thù nhân của bổn môn đều là những kẻ đại gian đại ác và bản lãnh đều cao minh, đến lúc đó rất có thể sẽ có diệt để quyết báo ngàn năm của quái xà tỏ ra diệu lực không lường trước được. Cháu Hoàng Mai vội tiếp lời: "Vương huynh, chính vì nghĩ đến điểm lợi hại này, mọi giọi mọi người mới không ưng thuận cho Dương Vân có hành vi khinh suất. Cũng chỉ mọi sinh nói thật." Mọi nhà mọi người đều nghĩ rằng Thái Ức Môn sẽ mãi mãi tồn tại, nếu như Dương Quân biết tự bảo trọng, Dương Hận khẻ châu mai, sao mọi lại nói những lời này? Thái Ức Môn đâu phải chỉ có mỗi một mình Dương Hận ta, còn có mọi người nữa chứ. Nghe nghe như thế, mọi người kể cả trong hoàng mai cũng quỳ xuống đồng loạt, môn chủ xin thứ cho tội mạo phạm, chúng thuộc hạ đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần sinh mạng của môn chủ không có vấn đề hay học môn đương nhiên còn hy vọng có ngài phục môn hưng phái, phát dương hoàng đại. Chúng thuộc hạ dù chết quyết không để môn chủ bị tổn hại đến một sợi lông cộng tóc cũng không. Dương Hận bàn hoàng cũng quỳ xuống trước mặt mọi người. À, như vậy sao phải nói như thế này? Dương Hận mỗ tại sơ đức Bạt được chư vị tin cẩn giao phó cho trọng trách môn chủ của Thái Ức môn, mỗ không thể không sống còn với chư vị. Bỗng họ cùng kêu lên, môn chủ là người nhất môn chi chủ, môn chủ mau đứng lên, chớ để cho chúng thuộc hạ mang tiếng bất nghĩa bất trùng. Chàng vẫn quỳ và nói, "Không, chư vị quỳ tại hạ cũng quỳ. Nếu vị nếu có phải bỏ mạng vì thái ức môn, tại hạ cũng vì thái ức môn để liều mạng. Chư vị có đứng tại hạ mới đứng được." Bạch Kiệt Mỹ Tam thấy vậy, do là nhân vật cao niên nhất, gọi lên tiếng, "Môn chủ Kể từ khi môn chủ đã cách cương vị này, chúng thuộc hạ chưa đem đến lợi ích nào cho môn chủ, ngược lại suốt thời gian vừa qua chúng tổ khả lại còn được môn chủ tận tình chỉ điểm công phu bổ môn. Công ơn thành toàn của môn chủ, chúng thuộc hạ tiếc vậy sinh mạng mà không bảo vệ được môn chủ. Lời của thuộc hạ là lời xuất phát từ tâm can phế phụ mông môn chủ mình sát. Chàng cười đại lượng tam theo vị nói như vậy là sai rồi, chư vị đều là môn nhân của bổn môn, thời gian nhập môn của chư vị so ra là quá lâu đối với tại hạ. Việc tại hạ trao truyền công phu bổn môn cho chư vị là đều rất ư công bằng và chẳng phải chúng ta đã có lợi minh thể là sẽ đồng tâm hiệp lực để phục môn hưng phái đó hay sao? Nếu tại hạ bo bo giữ công phu bổn môn cho mỗi một mình bản thân tại hạ Tại quái ra tại hạ đã phụ những kỳ vọng của chân nhân tổ sư sao?" Ngừng lời một lúc, chàng cười thân ái và nói: "Thôi, chư vị mau cùng tại hạ đứng lên cả đi. Đối phó với lũ ác ma đương nhiên chúng ta phải đối phó, nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải nghĩ được biện pháp khả thi, sao cho vừa diệt trừ lũ ác ma vừa bảo toàn cho tất cả mọi người, không ngoại trừ bất kỳ ai." Nào là môn chủ tại hạ bộ phải hạ lệnh tất cả đứng lên nào. Chẳng thể khác đi được, mọi người đành phải đứng lên, khi thấy bản thân chàng cũng đứng lên. Tiếp đó chàng dục hỏi tất cả, "Chư vị nghĩ sao, liệu tin tức Nghệ hiệp ban chọn ngày đó ngọ làm ngài khai ban lập phái đến tại nhàn thị hải và tự lập thiện không?" Vì bất nộ chém mạnh bàn tay vào khoảng không ở trước mặt, Chắc chắn là hai tên đại gian đại ác này phải nghe chứ." Tại sao? Chân vừa cười vừa hỏi, vì bất nộ bối rối đáp, "Thượng nhớ, Nghĩa hiệp bàn đã ngàn nhiên có ý đối đầu với quân sườn bàn, chỉ còn lại mỗi hai tên đại ác mà, một bàn chủ một phó bàn chủ, số còn lại nếu không chết thì cũng quy thuận và được Nghĩa hiệp bàn thu nhận." Dương Hận gật đầu, "À, đó là mối đại hận diệt bàn." Nhân duy hải chắc chắn sẽ không bỏ qua, còn gì nữa không Di Tứ Vân? Vì bất nộ làm tiến kết. Thứ hai, qua những gì môn chủ đã nghe được thì mô đồ nghiệp báo của Nhân duy hải đang bị lũ ác ma nghĩa hiệp ban giẫm chân lấn lướt. Mối hận kia trở lực này, Nhân duy hải nhất định không cam lòng, càng giận đầu không sắt. Và tại hạ đã nghĩ, một biện pháp coi như là lửng toàn y mỹ. Mọi người hăng hích biện pháp gì dạy môn chủ càng trầm giọng không phải một mà là hai. Thứ nhất chúng ta có bảy người và các võ phái trung nguyên cũng đủ bảy. Chúng ta lập tức chia nhau ra mỗi người tìm đến một phái. Khi gặp các phái chúng ta bằng đủ mọi cách đè tỉnh các phái, đè phòng âm mưu vô tiền khoáng hậu của nghĩa hiệp bàn sẽ có vào ngày đoan ngọ. Đó là bước khởi đầu cho biện pháp thứ hai. Nhưng rất quan trọng cho Đại cục Võ Lâm và biện pháp này là tọa sân quan hổ đấu. Khàng bôi thất thế dị ngờ ngát. Tọa sân quan hổ đấu, hổ nào đấu với hổ nào? Châu Hoàng Mai cười thích thủ. Tự nữ hiểu rồi, khang tiền bối. Dương môn chủ dự đoán rằng ngây ngài đoan ngọt. Hoặc trước đó ít hôm, Nhàng Duy Hải và Từ Lập Thiện sẽ phải chạm tráng lũ ác ma nghĩa hiệp bản chân các đầu tán viên cho mọi đoán đúng rồi. Lường hổ từng tranh chắc chắn phải có một chỗ một quẻ. Nhân dịp này nếu Võ Lâm Thất Đại phái chịu hiệp lực cùng chúng ta, đại kiếp của Võ Lâm chắc chắn sẽ mây tàn mưa tạnh thiên hạ thái bình. Khàn bối giọng nghi hoặc. Bảo là ngay ngày đông nhỏ còn có lý bọn nhang dư hãi cần gì phải chạm trán bọn nghĩa hiệp bàn trước đó ít hôm. Trong hoàng mai đang đà đắc ý vội nhanh miệng giải thích, càng tiền mối chắc chắn sẽ đón ra. Nếu biết từ Lật Thiện gọi lão du nghiệp là thúc thúc tổ, giả lại như Tế An đại sư đã chỉ rõ, trung nguyên song nghiệp đều là phụng giả nhân giả nghĩa. Từ Lật Thiện tuy không giả nghĩa giả nhân, nhưng lại tự xưng là đại ác nhân, sau đó cho thấy bọn chúng đều là cá mè một lứa, ngu tầm ngu, mã tầm mã, chúng ta phải sắp đặt sao cho thần hội diện trước ngày đó. Khi đó nếu giải quyết được mọi mâu thuẫn, chúng sẽ về hòa với nhau và không chừng danh xưng của chúng sẽ đổi thành quân sơn nghĩa hiệp bang vào đúng ngày đó. Thất Trình khàn bối kêu lên, như vậy chẳng quá ra rồng thêm chân hổ thêm cánh sao, dân hận quá quyết. Điều tất thế vị lo ngại tùy rất có thể xảy ra. Nhưng nếu chúng ta liên lạc với các phái kịp thời, Diệp này sẽ lại dịp cho chúng ta làm cho lũ ác ma phải phơi bày bộ mặt thật, cho quần hồn tưởng lầm. Và khi đó, không riêng gì bổn môn phải đối phá với bọn ác ma, mà đồng đạo giang hồ khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc cũng phải đối phá như bọn chúng. Đồng tai dỗ nên tiếng kêu, tà bất thắng chánh, ý của Tại hạ chính là ý này. Gật gù khen phải, mặc định lập lên tiếng hỏi. Chúng ta phải thuyết phục các phái như thế nào đây môn chủ? Giang Thoáng Tân lự. Thất đại phái võ lâm chỉ có phái Nga Mi giờ nữ nhân làm chưởng môn. Tại hạ tin vào tài miệng lưỡi của tam thấy vị Bạch lão tiền bối. Giời thiếu lâm. Sẽ dò tại hạ tìm cách thuyết phục Côn Luân điển thương từng đối thuận đường, nhờ Di Tứ Quân và Lữ Nhị tỷ đảm đương qua sơn không động thì do mặt nhất huynh và Khả Bát tỷ ghi còn lại võ đang mong Khang Tiền Bối đảm trách việc thiết phục. Khang Bối phấn khích nói: "À, trách thiết phục như thế nào? Nhỡ lúc cần đến võ lực thì sao? Có cần nói cho bọn họ biết chúng ta là Thái Ức môn môn hạ không?" Tràng đáp: "Dành có chính thì ngôn mới thuận, xem như đây là dịp cho Thái Ức môn chúng ta lộ diện giang hồ. Công việc dùng võ lực nếu cần theo tại hạ thiển nghĩ." Do Lâm Các phái có tin tưởng vào bản lãnh của bản môn, họ càng dễ liên minh. Cứ như vậy đi, từ đây đến Tết Đoan Ngọ còn đúng 15 ngày nữa. Chúng ta vừa phải hoàn thành việc thuyết phục, vừa kịp thời đến được Kim Lăng nơi Nghĩa hiệp ban lập đại điện lễ, đi nào. Đường Xuy Nam, đoàn người Công Luân phải khá bất ngờ khi gặp người trắng lối. Lâm Tú Tú vô lấy làm lạ, Nhưng Ngài lập tức có hảo cảm với đôi nam nữ, có lẽ là phu thê thật xứng đôi phải lứa. Nàng nhanh chân vượt trước đoàn người, đồng môn đã đến chỗ đôi nam nữ đang chấn lối. Nhi vị là vô tình hay cố ý chờ đợi tại phái Côn Luân chúng tôi? Vô phải đối đáp với nữ nhân là Lâm Tú Tú, Lữ Thí Bình vội vòng tay thủ lễ, cô nương đây là Lâm Tú Tú kinh ngạc, "A họ Lâm, tên Tú Tú?" Nhị vị như chưa hề biết qua tại phái. Lữ Thế Bình lắc đầu, sự thật là chưa mong Lâm Cô Nương lượng thứ. Lâm Tú Tú khá ngỡ ngàng, vậy nhiệm vị không phải đứng đây dời ý định gặp gỡ tại phá sao? Lữ Thế Bình làm cho Lâm Tú Tú kinh ngạc khi ung dung đáp lời, lần này Lâm Cô Nương đoán sai rồi, phu phụ tiện nữ thật sự là đang chờ quý phái. Lâm Tú Tú sa sầm nét mặt nói: Nhị vị có ý gì? Phải chăng đây là cách thức ngàn tiếp tựa xa của nghĩa hiệp ban cố tình sắp đặt?" Lữ Thủy Bình có nở một nụ cười trắng an. "Liên quan đến nghĩa hiệp ban thì có, nhưng không phải là do nghĩa hiệp ban sắp đặt." Lâm Tú Tú hoang mang nói. "Như vậy là có ý gì?" Lữ Thủy Bình nghiêm sắc mặt nói. "Cô nương có bao giờ nghe qua ba chữ Thái Ức Môn chưa?" Lâm Tú Tú hốt nhiên bàn hoàng, "Thái Ức Môn?" Hiểu lầm ý của Tú Tú, Lữ Thí Bình buông nhẹ. Bốn môn đã lâu năm ẩn thế, Lâm cô nương không nghe cũng phải, đó là Lâm Tú Tú giỗi ngất lời sau khi không còn bàn quan nữa. "Không phải như thế, ngược lại ta đã từng chịu ơn cứu mạng của một người am tường phong phu thái ức. Thấy Lâm Tú Tú mãi chuyện nhưng chưa ngã ngủ khiến cho đoàn người của cô luôn phải chờ đợi lâu." Một nhân vật trung niên ở phía sau bỗng lên tiếng hỏi, giọng đến Tu tú, tú, họ là ai vậy? Có phải cố ý tìm chúng ta không?" Lâm Tu Tú, tú bạt rèo lên. "Phụ thân, họ là người của Thái Ức môn, có lẽ là đồng môn với ân nhân đã cứu mạng hài nhi." Nhân vật nọ bước vội đến. "Thật thế sao? Đã thế Lâm Mỗ phải bước đến viện kiến mới được. Cùng đi với dân vật họ còn có một mỹ phụ trung niên sống dai." Thấy thế bây giờ Di Bất Nộ mới lên tiếng. Phụ phụ giảng bối vì bất nộ, Lữ Thí Bình hơn hạnh được viện kiến Lâm Chưởng môn và Nhị vị tiền mối. Nhị vị chưởng môn côn lùng phái, họ lâm đưa tài xua loạn và cười gián. <cười> nhị vị tất tất phải đa lễ, xem ra thấy ốc mồm mồm hạ đều là những nhân vật nam thành nữ tú. Vị nữ làng đã cứu mạng tiểu nữ Lâm Tú Tú cũng là người có nhan sắc hữu hạng. Vì <cười> bất nộ kinh ngạc Lâm tiền mối cho hỏi: là ai đã cứu mạng Lâm Cô Nương và tự xưng là người của bổn môn. Lâm trưởng môn vẫn cười, Lâm Mỗ làm sao biết được khi chỉ có tiểu nữ là người đương cuộc, Lâm Mỗ chỉ biết vị đó họ Dương mà thôi. Vì bất nộ sững sờ nói, họ Dương sao? Lâm Tấu Tấu nhếch miệng cười. Vị tỷ tỷ tự xưng là Dương Nhị Thanh đều là người đồng môn hẳn vi huynh không thể không biết. Lữ Thủy Bình lẩm nhẩm, là Dương Nhị Thanh lạ thật. Còn là nữ nhân nữa chứ, chẳng lẽ làm tôi tú, tú nghe được kinh ngạc, chẳng lẽ thế nào lư tỷ tỷ? Kiếp trắng tĩnh, lư thứ mình cười nhẹ, ra là người này không sai, đó cũng là người của Thái Ức môn, chuyện là như thế này, đón ra Dương Nhị thân chính là Dương Hận, vì khi chàng lần đầu tìm đến Thái Ức cung đã vận y phục nữ nhân, cũng như châu hoàng mai cũng thay đổi, quá trang thành một nam nhân. Di bất nộ vội cướp lời nói. Vì họ Dương đó chính là môn chủ của bổn môn, do môn chủ không hề nhắc đến chuyện này nên tại hạ không sao biết được. Lâm Tấu Tấu à lên một tiếng, là môn chủ chẳng trách bản lãnh của Dương tỷ tỷ thật vi phạm. Lữ Thúy Bình thấy đã dễ nói chuyện, vội đi vào chính đề. Quý phái đã biết qua tại môn chủ càng dễ cho bọn tiểu nữ hành sự. Bọn tiểu nữ đến đây là do môn chủ sai phái, mông Lâm Tiền Bối nhận lại. Nga tiểu nữ giải thích: Sau khi nghe biết có điều mâu thuẫn giữa danh xưng nghĩa hiệp ban và những người chủ sướng ra ban phái này, lại biết rõ ý đồ của Dương Hận ở trong trò của các phái tỏ hoang sơn hổ đóng, lâm chuyện mồm tự cười lạnh dạ nổi, như vậy cũng được, đằng nào chúng ta cũng phải đến kim lằn, cứ xem cho hết mọi tấn tuồng rồi sau đó sẽ chủ trương như vậy chẳng hại gì. Như vậy mau về bẩm báo lại với Dương môn chủ bản phải nhất định tuân thủ kế hoạch này của quý môn chủ. Không ngờ mọi việc lại dễ dàng thuận lợi đến như vậy. Lữ Thú Bình mừng rỡ trong lòng, nàng lên tiếng nói, "Hay lắm, nhất định đến lúc đó Lâm Tiền Bối sẽ rõ tường sự thật. Bọn giảng bối sinh cao tự, làm tư tấu dở ngàn lại. Đối phó với Nghệ hiệp bàn như quý môn sắp đạt cũng có được đi, nhưng còn Từ Lập Thiển thì sao?" Muội rất hận hắn. Di hắn đã có những hành vi hết sức là tồi bại đối với muội, nếu không nhờ Dương tỷ tỷ kịp xuất hiện lần đó chắc muội phải thất thân vì hắn. Lữ Thế Bình hoang mang, lẩm cùm nườn muốn nói là do hết sức cảm kích Dương hận, Dương nhị thân và cũng là khó giải thích, nếu có gì bất nổ cùng nghe. Lầm tú tú lại kéo Lữ Thế Bình ra xa và nói: "Để muội nói cho tỷ tỷ nghe, lần đó hành vi của Từ Lập Thiện hết sức quái đảng y đã" Nàng càng kinh ngạc, sau cùng Lữ Thí Bình chỉ biết lắp bắp. Việc này, à. nếu cô nương không nói, Lữ Thí Bình ta thật sự cũng không thể tin. Ý cô Lữ Thí Bình khác với suy nghĩ của Lâm Tú Tú khi Tú Tú cả viết, ngồi không nói sai đâu. Nếu tỷ tỷ bất ngờ chạm trán Từ Lạc Thiện, tỷ tỷ phải hết sức thận trọng. Giơ gật đầu vì được nghe lời khuyên hết sức chân thật, Lữ Thí Bình nhăn tóc, kêu vì bất nộ bỏ đi. Xin cáo lỗi truyện bị thiếu trang. Còn không là nợ không là duyên sao? Vì bất nợ tạc lưỡi, đành làm vậy, nhưng nếu giữa Môn chủ và Châu Hoàng Mai đã có tình ý thì sao đây? Liệu cô nương họ Lâm có chịu làm người đến sau không? Lữ Thư Bình ngơ ngẩn. Không là sao thì phải là chứ, vì đại cuộc võ lâm để cho công lung phái không quán hận bổn môn. Nếu Hoàng Mai đã có gì đối với Môn chủ, chúng ta buộc phải giải thích cho Hoàng Mai rõ đâu còn cách nào khác dãn toàn hết. Di bất nộ hất mặt nói: "Vẫn còn một cách, cách gì? Cứ loan tình Dương Hận là đệ đái của Dương Nhị Thân, và Dương Nhị Thân chẳng mai thảm tử. Dương Hận đương nhiên kế nhiệm môn chủ Thái Ức Mông, thế nào?" Thú bệnh lắc đầu, nói như Di Ca chẳng quá ra Di Ca đã xem thường sự tinh tế của nữ nhân bọn muội rồi sao. Nói sao thì nói, hãy làm tú tú nhìn nhận được diện mạo của Dương Môn chủ nàng ta sẽ biết Dương Hận và dương nhị thân làm một. Vì bất nộ tả ra bất lực. Nó như muội thì ta đành chịu. Giờ chỉ còn cách là chúng ta mau cấp báo tin này đến môn chủ. Sau khi suy xét giữa lợi và hại, tự môn chủ phải có chủ ý. Lữ Thế Bình đành gật đầu tán thành. Anh dạy, chỉ mong khi đến giới điểm thường phái, chúng ta cũng được thuận lợi như đến giới phái côn luân. Có như vậy chúng ta mới có đủ thời gian để phi báo tin này đến môn chủ, đi nhanh nào Di Ca. Vì bất nộ và lư thủy bình vận dụng khinh thân pháp đến cực độ để mau chóng tìm đến phái điển thương. Trong khi đó Bạch Khiết Mỹ Tam Thế Dị lại gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục nhàn dân sư thái phái ngà Mỹ. Ông Dung chợt nghe bạch lão bà nói một hồi, nhàn dân sư thái vừa phe phải ngọn phất cần vừa chậm rãi lên tiếng. Nam mô A Di Đà Phật. Lão bà nếu đã nói xong thì hãy nghe chủ ý của Bần Ni nói về chuyện giả nhân giả nghĩa. Theo Bần Ni, hành vi này của quý môn chính là hành vi của hạng giả nghĩa giả nhân. Tâm thấy vị bà bà động nộ, sao sư Thái lại? Nhàn dân sư Thái cao giọng cướp lời. <cười> Bần Ni đã rất lễ độ khi để cho lão bà nói tất cả. Đến lượt bằng Ni nói trúng tìm đen của lão bà và quý mồn Thái ất. Tam thấy vị bà bà lại phát tác. <cười> vì lo lắng cho đại cuộc Giả Lâm, lão thần mới không tiếc lời, bằng không bổ môn sẽ đứng ung dung cho dù Giả Lâm thất đạo phái phải đều đứng vì lầm mưu kẻ ác nhân. Nhàn dân sư Thái liền quay mặt đi, rất tiếc hảo ý của quý mồn chưa đủ sức thuyết phục bổn phái. Nhà băng đe dọa rằng không riêng vị bổn phái, toàn thể quần hồn các giáo phái cũng sẽ không tin vào những lời nói vô căn cứ của một môn phái vô danh là Thái Ức Môn. Trước lời nói vừa quyết liệt lại vừa có ý miệt thị của nhàn dân sư Thái, tâm thấy vị bà bà bổn phái gầm lên: "Mụ này Thái, ngươi dám nói bổn môn chỉ là một môn phái vô danh sao?" Quai phát lại, nhàn dân bảo: "Mụ bà sắp xuống lỗ kìa." "Cái càng lại nói này của mụ cũng đủ để bằng này biết Thái Ức môn gồm những hạng người như thế nào rồi. Nếu mụ không mau chóng rút lại lời vừa thóa mạ, đừng trách bổn đi có thái độ một vô tôn trưởng đó." Làm thấy vị bà bà cười lạt. <cười> "Ngươi mà dám sao? Nếu không vì lời căn dặn của môn chủ lão thần nhất định sẽ dạy cho ngươi một bài học. Đệ tử Nga Mi phái đi theo chân nhàn văn sư Thái" Đấy đến Kim Lăng dự đại lễ khai ban lập phái của Nghĩa hiệp bang, đầu có dưới 10 người, tất cả đều nhao nhao lên phẫn nộ khi nghe mụ bà vô danh dám láo liếu như thế này. Nhàn dân sư thái khẽ phải phấn cần làm hiệu, tất cả không được loạn động, tự bổn trưởng môn biết phải làm gì, mụ bà cuồng ngôn này. Bước lên một bước, nhàn dân sư thái hất mặt. Ta cho mụ một cơ hội Đếm xong ba tiếng, mụ phải dề đầu tạ lỗi, ta sẽ tha cho mụ. 1 2 Nhân dân sư Thái sắp đếm từng tiếng 1 đến 3 và tiếng cuối cùng, tạm thấy vị bà bà cười khải một tiếng. Lão thần cũng cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi qua được một chiêu của lão thần, ngươi muốn đi đâu, làm gì tùy ý. Ngược lại, lão thần chỉ muốn ngươi trầm lại cất trình giờ đúng ngày đoan ngọ mới được xuất hiện tại tổng đàn của nghĩa hiệp bang. Sự ngang ngược và cao ngạo của lão bà vô danh tuy có làm cho nhàn dân sư thái kinh ngạc, nhưng sư thái lại kinh ngạc nhiều hơn khi nghe đại nghị kỳ quặc của lão bà. Nhàn dân sư thái hỏi lại: "Chậm lại cứ trình là thế nào?" Tâm thái vị bà bà nói đớp chác vào mặt của nhàn dân. "Chẳng là thế nào cả, lão thân chỉ cần ngươi cùng quần hùng sau khi một kích sự đối đầu" hoặc là liên minh giữa nhang Như Hải và nghĩa hiệp bang, bọn người tự có chủ trương riêng của bọn người. Chỉ thế thôi sao? Ngươi còn muốn gì nữa? Nhàn dân kinh nghi. Bần ni đã tưởng lão bà bảo quần hồn phải ra mặt chống lại nghĩa hiệp bang. Tam thấy vị bà bà cười khải, lão thân nào có điên khi miễn cưỡng bọn ngươi phải có thái độ lúc chưa rõ hư thật về nghĩa hiệp bang. Từ khi bọn ngươi đã biết rõ nhưng vẫn cố tình dây hùa với bọn chúng, lúc đó bổn môn nhất định sẽ có thái độ thích đáng. Nhàn dân sư Thái lạnh giọng, "Đề nghị này của quý môn xem ra không có gì quá đáng, bằng này không phải đối. Vừa mất ngờ lại vừa mừng." Nam thấy vị bà bà cười hên hên. <cười> "Lỗi quá, biết thế này lão thần đâu có nói chi những lời khó nghe, bỏ lỗi cho lão thần nghe sư Thái." <cười> Cáo biệt. Nhàn dân sư Thái giật đanh giọng, "Lão bà chưa đi được đâu." Tam Thế vị bà bà sửa mặt, "Con gì nữa đây sư Thái? Lão nhân đã xin lỗi rồi kia mà." Nhàn dân cười lạt, "Ta không phản đối là không phản đối, lời đề xuất của quý mồn Thái ất và cũng là không phản đối lời thách thức của lão bà, hẳn lão bà phải là hạng thế ngoại cao nhân mông được chỉ giáo." Thái độ của nhà dân Sư Thái khiến cho Tam Tiếp Vĩ bà bà lo ngại việc thuyết phục lại bất thẳng. Sư Thái đã ung thụng lời đề xuất của tệ môn là đủ rồi, chúng ta cần gì phải động thủ giao chiếm? Không được, quân tử nhất ngôn tứ mã nang truy, ta nhất định phải nếm một chiêu của lão bà xuất khẩu cùng ngôn. Muốn làm dịu lại tình hình Tam Tiếp Vĩ bà bà cười hền hạt. Ha ha ha. "Giặc tế cả lão thần lẫn sư thái đều là nữ nhân như nhau, không phải là kẻ quân tử." Lão thần ngàn dân bật thét lên, "Nếu mẫu muốn khước từ, bổn phái đành phải bác bỏ lời đề xuất của mẫu." Tam thái vị bà bà đanh mặt lại, "Ý của sư thái là, một chiêu như đã nói, lão bà thắng ta chẳng những không quán hận mà còn tôn thủ sự sai xử của quý mẫu. Ngược lại lời đề xuất kia ta vẫn giữ." Nhưng bổn phái nhất đện phải được đích thần môn chủ quý môn hạ mình tạ lỗi, xuất thủ đi. Từ từ lấy kiếm ra, tạm cái vị bà bà nói thật chậm rãi. Đao kiếm là vô tình, lão thần thật sự không muốn đôi bên xảy ra hiểm khích, nhưng nếu sự thái cảm thấy cần, lão thần xin tạm thời phô diễn một điều kiếm. Hắc ngọn phất trần sang một bên, nhiệp nhiệp cán phất trần trong tay. Nhàn văn sư Thái hoàn toàn trầm tĩnh nói: "Xin được lãnh giáo mời. Sưa tai Tam Thế vị bà bà lên tiến bảo, không cần phải động thủ. Lão thần sẽ một mình phô diễn và chờ nghe cao kiến của chưởng môn nhân." Nhàn văn sư Thái nghi hoặc: "Lão bà không dám cùng bằng ni giao đấu ư? Vậy lời cao ngạo kia của lão bà nói ra để làm gì?" Ngân thần thủ khởi kiếm. Tam Thế vị bà bà đáp nhẹ: Nói là cao ngạo thì không đúng, nhưng lão thần thật tâm rất sợ phải giao đấu, chững môn xem xong sọi sẽ rõ. Cách đó không xa có một cội cây rừng đức mọi người chú ý lâu lại tạo bóng mát cho khách bộ hành. Tam Thất Dị bà bà vừa nạc lên dãn dãn một chữ đi, toàn thân liền lao giúp đến cội cây, rồi rào rào rào. Đúng là một trận mưa là khi Tam Thất Dị bà bà dùng chiêu kiếm thái ất điểm quỷ đép đoạn lìa tầng chiếc lá một khỏi nơi chúng đàn đều bạn do công phu không dám sánh với Dương Hận tam thấy vị bà bà nào dáng vừa tiện ngang thân cây vừa điểm vào tầng cuốn lá một tùy thế sự phô diễn kiếm pháp của lão bà vô danh cũng đủ làm cho nhàn dân sư Thái kinh hồn bạc vía đến nỗi sư Thái phải buộc miệng kêu lên hảo yến pháp chỉ chờ bao nhiêu câu nói đó Tạm theo vị bà bà nhanh tóc lao người bỏ đi sau khi ném trở lại một câu. Vì đại cục võ lâm mong sư Thái giữ lời cáo biệt. Nhảy khí tang giận, nhàn giám sư Thái lẫn thẩn đưa bọn đệ tử Nga Mi phái tiến dần đến Kim Lăng.